Hào quang tán đi, một lão đầu cõng một cái mai rùa trên lưng, mũi phun ra lửa, từ trên trung ương địa đàn từng bước từng bước đi xuống. Là các ngươi quấy giày giấc ngủ của ta sao? Không thể tha thứ. Bên trong cổ địa đàn, đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang trói mắt. Sau khi hào quang tán đi, một lão đầu tử lưng còng xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Khi lão nói chuyện, hỏa khí màu xích hồng từ bốn phía ợ. Theo hơi thở của lão lập tức phụt lên, phía sau lưng của lão là một cái mai rùa dày đặc, màu đỏ sẫm. Các người mau lui lại. Đây là long tức quy đã có tu vi 3.000 năm. Khuôn mặt lão tổ viêm da lập tức trở nên ngưng trọng, chầm rỏng quát. Trên thực tế, không cần lão nhắc nhở, tinh nhuệ viêm da đã sớm lui lại. Phạm lão yêu thú đã tu luyện thành hình người, ít nhất cũng phải có cảnh giới linh yêu. Bọn hắn căn bản vốn không phải là đối thủ chỉ có lão tổ Viêm gia, trong tay có hai đầu chiến lực cấp linh yêu mới có thể đối kháng lại. Dám quấy rầy mộng đẹp của ta, đáng chết. Tính tình Long Tức Quy vốn bạo ngược, một lời không hợp trực tiếp ra tay. Chả lẽ ta sợ ngươi? Lão tổ Viêm gia cười lạnh, triệu hồi linh thú Hôi Tấn Mã, trong tay cầm tâm diễm bút đối kháng lại. Ầm ầm ầm, như lôi đình nổ vang, liên tục không ngừng. Các loại đạo pháp hành hòa, đụng thẳng vào nhau. Nhiệt lượng bên trong không khí nhanh chóng tăng cao, hỏa diễm bốc hơi, bảng bạc mênh mang, dùng cổ địa đàn làm trung tâm, mở ra một chiến trường cực lớn, bao phủ phạm vi bài rậm, chiến hỏa liên miên, thiêu rụi rừng nấm ở bốn phía trung quanh. Vô số yêu thú đủ loại lớn nhỏ, chạy tứ tán khắp nơi. Trong nội tâm Sở Vân liên tục cười khổ, tràng cảnh biến thành hỗn loạn, lộ tuyến chạy trốn mà bản thân Bạch gia cũng đã bị phá vỡ. Lúc này mà chạy theo đường cũ, chỉ sợ không bị yêu thú đạp chết thì cũng bị ngọn lửa thiêu sống. Hắn đành phải khống chế tâm tình, chậm rãi đợi cơ hội tốt hơn. Sau khi đại chiến 80 hiệp, lão tổ Viêm gia lập tức chiếm được thế thượng phong. Lão có được hai đại linh yêu, ưu thế khá là rõ ràng. Đánh đến hơn 100 hiệp, Long Tức Quy dần dần chống đỡ không nổi. Hơn nửa thân là yêu thú bên trong địa đàn, chỉ có thể hoạt động ở phụ cận địa đàn bởi vậy cũng không thể chạy trốn. 200 hiệp sau, lão tổ Viêm gia cuối cùng cũng chém chết Long Tức Quy. Bất quá lão cũng khá là bất bại, Long Tức Quy có không ít đạo pháp thượng cổ đã thất truyền, khiến lão ứng phó vô cùng khó khăn. Sau một hồi kịch chiến, vài rạm xung quanh đều đã bị san bằng, lộ ra đất đai từ từ nham tương nguội đi tỏa ra nhiệt lượng nóng hổi. Trường bào lão tổ Viêm gia mặc trên người bị đốt cháy vài chỗ lớn dâu tốc cũng có mùi khét lẹt, cuối cùng cũng có thể giải quyết xong. Lão tổ Viêm Gia cười ha ha, nhìn cổ địa đàn ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Sau mấy chục vạn năm mà tòa cổ địa đàn này vẫn có thể vận hành, quả là không thể tưởng tượng được. Viêm Gia đảo chúng ta, nếu như có được những tòa cổ địa đàn như vậy, nuôi dưỡng một ít linh thú, quả thực chính là tường đồng bách sắt, căn bản là không cần lo nghĩ. Lão đang muốn tiến lên xem xét Trong giây lát, mặt đất chợt phát sinh chấn động. Ầm ầm, từng đứt đá trên đỉnh đầu không ngừng tróc ra, từng khối đất đá lớn có nhỏ có lập tức rơi xuống. Mọi người cơ hồ ngay cả chân cũng đứng không vững, lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, nhao nhao kinh hô lên. Đây là có chuyện gì? Hình như là núi lửa phun trào, chúng ta sẽ không chết phải không? Câm mồm, một khi từng đứt đá phía trên sụp đổ, ô số nham tương đổ xuống, đến lúc đó đừng mơ có ai sống sót được. Sở Vân cũng cảm thấy tim đập loạn, nếu vách tường trên đỉnh đầu bị phá vỡ, nham tương đổ xuống, trong tay hắn lại không có bất cứ yêu thú nào, hy vọng chạy trốn là vô cùng xa vời. Chấn động phát ra càng ngày càng mãnh liệt, dường như toàn bộ thế giới này đều đang lay động. Đủ loại yêu thú nhốn nháo chạy trốn. Thế giới trong lòng đất dường như là sắp đến hồi tận thế. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 271 Thổ hành thần siêu Tuyệt phẩm tầm bảo thử Hạ rắc rắc rắc Mặt đất bỗng nhiên rước ra vô số những cái khe cực lớn Từng đào ánh sáng màu đỏ thẫm Chẳng ra từ những cái khe đó Lão tổ viêm ra đứng ở gần nhất Chứng kiến được tình cảnh bên trong cái khe Trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cuồng hỉ, khe hẹp rất nhanh đã mở rộng thành những đường nứt cực lớn, hào quang vạn trượng mãnh liệt bắn ra từ bên trong, giống như là dưới nền đất đang chôn chặt một vầng mặt trời màu đỏ, đến hôm nay lại chậm chậm bay lên, mặt đất kiên cố cũng không thể ngăn cản được nó. Mau nhìn, đây là một tòa cung điện, mọi người kinh hô, mắt trợn trừng chỉ thiếu chút nữa là rớt cả tròng mắt. Cung điện vẫn ẩn tàng trong lòng đất. Hôm nay địa đàn yêu thú thủ mộ nó bị giết chết, nó lập tức từ từ bay lên. Yêu binh điện. Có người chỉ vào hoành phi treo trên cửa điện, lớn tiếng u. Cái này chính là tài phú một đời mà cường giả Hòa Đức Vương từ mấy chục vạn năm trước lưu lại cho hậu nhân sao? Lão tổ Viêm gia kích động đến toàn thân run rẩy. Yêu binh điện có lẽ chính là cung điện chứa đựng yêu binh. Cung điện lớn như vậy, sẽ có đến bao nhiêu kiện yêu binh đây? Kết cấu yêu binh điện vô cùng rộng lớn, làm từ hoàng kim cùng lưu ly, cổ pháp ma uy nghiêm, xuyên phá lòng đất chậm chậm bay lên trên không trung. Dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, cuối cùng lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Đây là thủ đoạn thời thượng cổ, cung điện chế tác ra có thể phi hành. Bản thân tòa cung điện này đã có giá trị cực lớn a. Thiếu chủ viêm da hưng phấn đến độ hai mắt tỏa sáng, không ngừng lẩm bẩm, "Giàu, lần này thực sự là giàu to rồi." Sở Vân cũng nghẹn họng nhìn chân trối nhìn chân trối. Thành tựu huy hoàng nhất mà thủ pháp luyện binh kiến trúc có thể phi hành chế tác ra chính là Thiên Không Thành. Đó là một tòa chiến tranh bảo lũy di động, là cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất trong lịch sử Tinh Châu. Đáng tiếc sau khi Thiên Không Thành mất tích trên bầu trời Loại kỹ thuật trí tác này cũng đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Hôm nay yêu binh điện tái hiện trên không trung, loại kỹ thuật này chỉ sợ là sẽ tái hiện nhân gian, một lần nữa nhấc lên vô số những cơn sóng dữ rồi. Đi, chúng ta tiến vào yêu binh điện. Lão tổ Viêm gia hét một tiếng hạ lệnh, hôi tấn mã hóa thành một đám khói cho bụi cực lớn, cuốn chúng nhân lên, đưa đến trước cửa yêu binh điện. Ngươi mở đại môn. Lão tổ Viêm gia phi thường cẩn thận, đề phòng chuyện lật thuyền trong mương, lão lệnh cho một gã tộc nhân đi lên mở cửa đại môn. Không có gì bến gì. Sau khi đại môn được mở ra, lộ ra đại sảnh rộng rãi đến cực điểm. Ở bên trong 16 cây trụ cực lớn bằng đồng, cổ pháp màn nổi bật, trên mặt đất vô số bàn đồng được sắp xếp một cách có trật tự, tình huống khác xa bên trong tinh hải long cung. Số lượng bàn đạt yêu binh không ngờ đạt tới con số 300. Hàn Băng Kiếm, Quán Thạch Phủ, Huyền Phong Trâm, trên mỗi chiếc bàn đều được ghi rõ tên, nhưng yêu binh chân chính lại không có đến một kiện. Thiếu chủ Viêm Gia đang hưng phấn bước vào bên trong sảnh, nhưng chỉ nháy mắt sau hắn chợt la to, thanh âm mang theo sự thất vọng vô cùng. Gần 300 chiếc bàn, lại không có đến một kiện yêu binh, tất cả đều rỗng tuếch. Tại sao lại như thế này? Lão tổ Viêm gia sắc mặt tái nhợt, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nơi này có một dòng chữ, có người phát hiện ra, bên trên một cây trụ bằng đồng có khắc một hàng chữ. Thổ hành thần sư đã từng du ngoạn đến nơi này. Lão tổ Viêm gia đọc lên, chợt nghĩ tới điều gì sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người Viêm gia đều ngẩn người, không nói được một lời nào. Thổ Hành Thần Siêu là một nhân vật khá nổi tiếng từ 10 vạn năm trước. Hắn có được Linh Yêu Tuyệt phẩm tầm bảo thử, thích nhất chuyện trộm các vương vệ tất cả bảo tàng trên thế gian. Hắn là trưởng môn nhân đời thứ 72 của Thần Thâu môn, cũng là một vị thám u đạt tới cấp bậc tông sư, là nhân vật vô cùng nổi tiếng trên hào hùng bảng. Cho dù Sở Vân là thám u nhất lưu, gặp hắn cũng phải cung kính hô hai tiếng, tiền bối thổ hành thần sư, đáng hận, không ngờ lại để cho hắn nhanh chân đến trước rồi. Thiếu chủ Viêm gia hận đến nghiến răng ngến lợi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thốt ra được lời nào, ngưng kết lại ở trên khuôn mặt của bọn hắn là biểu lộ thất vọng đến cực điểm. Mau tìm xem, thổ hành thần sư có sơ sót để lại yêu binh nào không? Có người kêu to Mọi người đang ngỡ ngàng lập tức tỉnh táo lại, ôm hy vọng một phần vạn, bắt đầu tìm kiếm. Vô dụng thôi. Thủ hành thần sư có yêu thú nghịch thiên như tầm bảo thử, bất luận bảo vật nào đều không thể tránh khỏi ánh mắt của hắn. Sở Vân lắc đầu cảm thán, hắn đối với thủ hành thần sư cũng không có gì lạ lẫm, thậm chí còn phi thường hiểu rõ. Trên thực tế Sở Vân trong kiếp trước đã từng có một thời gian ngắn cực kỳ hâm mộ Thổ Hành Thần Sưu, coi hắn như là thần tượng trong lòng. Tham Vũ bình thường đều sùng bái những câu chuyện về Thổ Hành Thần Sưu. Hắn là nhân vật đỉnh phong trong giới Tham Vũ, trong nội tâm rất nhiều người, cho dù là cường giả vương cấp cũng chưa chắc có thể bằng được hắn. Cuộc đời của hắn cũng có rất nhiều truyền kỳ. Hắn chỉ là một con người bình thường, linh quang không đủ, năm 13 tuổi, Ngay cả Lệ Trưởng Thành cũng không được tham gia, cho đến tận năm 38 tuổi, linh quang của hắn mới đủ để có thể nắm giữ một con yêu thú. Ngay lúc đó, hắn nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến nỗi trứng yêu thú cũng không mua nổi, đành phải tại thị trường trao tay, chọn một đầu yêu thú gầy như que củi sắp sửa bệnh chết. Yêu thú này chính là tầm bảo thử. Vận mệnh thường rất kỳ diệu, có đôi khi chỉ là một kỳ ngộ sẽ dẫn con người ta đi theo một con đường hoàn toàn khác. Đối với thổ hành thần sưu mà nói, từ lúc hắn mua lại con tầm bảo thử, nhân sinh của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa vào tầm bảo thử, hắn đã trở thành một gã thám u trạm tay vào thôi là đã có thể bổng. Dưới vô số hiểm cảnh mật địa, hắn bắt được vô số kỳ ngộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thu hoạch vô số thiên tài địa bảo, cải biến tư chất của bản thân hắn không tự cao tự đại, cuộc sống nghèo khó, kinh nghiệm đau thương trước kia đã trở thành tài phú lớn nhất của hắn, tầm bảo thử quán thâu linh khí cho hắn, khiến thể chất của hắn được cải tạo, biến thành mắt xanh, da vàng, nhưng mị lực của hắn không hề giảm bớt trái lại càng ngày càng tăng, tản ra khí chất đặc biệt, vô cùng mãnh liệt, khiến cho người khác gặp qua lập tức lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 2722 Địa đảo ẩn dấu Yêu thực khí vận Thượng con gái trưởng môn thần thâu môn đời thứ 71 Năm 18 tuổi Đau khổ theo đuổi hắn 3 năm Rốt cuộc cũng phá vỡ bức tường băng trong tim hắn Hiểu tình cuối cùng sẽ trở thành thân thuộc Thần thâu trưởng môn vô cùng không đồng ý chuyện này Cùng hắn đánh cuộc Kết quả bị hắn vận dụng thủ đoạn kỳ diệu trụng được đồ lót của thần thâu trưởng môn, treo ở bên trên đại môn hoàng cung Giang Hán quốc. Cuối cùng hắn cũng trở thành trưởng môn nhân đời thứ 72 của thần thâu môn, cũng trở thành thần thâu xuất quỷ nhập thần nhất trong lịch sử. Hắn dần dần hành tẩu không còn kiêng sợ bất cứ chuyện gì nữa, vơ vét một cách triệt để, không buông tha bất luận một kiện tài bảo có giá trị nào. Tên của hắn khiến cho tất cả phú gia thời đó kinh hồn táng đảm. Đến khi về già, hành tung của hắn trở thành một điều bí mật. Có người nói hắn qua lại thường xuyên trong quốc khố của từng nước. Có người nói hắn chết ở trong một chỗ bí cảnh. Cũng có người nói các loại bí cảnh đã không còn hấp dẫn được hắn. Hắn đã đem mục tiêu chuyển sang cấm khu nhân loại. Biển sâu, chuyển sắc hiệp một nhân vật truyền kỳ như vậy, đi qua hòa đức cung, còn có thể bỏ sót yêu binh gì. Quả thực là lời nói vô căn cứ ư bị vết sạch rồi, một điểm cặn bã cũng không trừ lại. Sắc mặt thiếu chủ Viêm gia tái nhợt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Quá thất đức. Tên thổ hành thần sưu thực sự là một tên khốn nạn. Có người hỗn hển, nhịn không được giống to. Thời khắc này đám tinh nhuệ Viêm gia đều có cảm giác trong lồng ngực có một luồng tà hỏa, không thể phát tiết ra được. Trong mắt bọn hắn, đây là tài sản mà tổ tiên lưu lại không ngờ lại bị người nhanh chân đến trước, nuốt sạch di sản tổ tiên lưu lại. Rất nhiều người hận thổ hành thần siu đến mức nghiến răng kèn kẹt. Mọi người mau đi xem, còn những địa đàn khác. Có người trấn thủ trên bậc thang bên ngoài cung điện, lúc này kêu lớn. Ngoại trừ tòa địa đàn này, còn có 3 tòa khác. Thiếu chủ Viêm gia chạy tới bên cạnh, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thế giới dưới lòng đất này còn có 3 toàn địa đàn chiếm cứ ba phương đông, nam, tây, mà tòa ưu binh điện này chính là chiếm cứ phương bắc, đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng đều có địa đản, đều có cung điện. Từ trên cao quan sát xuống, bốn tòa địa đản này giống như là bốn người vệ sĩ thủ mộ một ngọn đại sơn ở trung ương. Lão tổ Viêm gia đi tới, ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng lại bên trên ngọn đại sơn. Loại bố cục này, trọng điểm chính thức chính là nằm ở ngay trên tòa đại sơn này. Đây là bố cục theo kiến trúc tứ vương hộ đế có từ thời thượng cổ. Sở Vân nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức nhận ra, tòa yêu binh điện ẩn giấu dưới lòng đất này chỉ là một trong tứ vương điện chiếm cứ phương bắc. Ngoại trừ ba tòa vương điện ở ba phương còn lại, trung ương đại sơn có lẽ còn ẩn giấu một tòa đế cung. Đó mới chính là trọng điểm. Lão tổ Viêm Giá hiển nhiên là cũng ý thức được điều này. Sau khi suy tư một lát, quyết định thăm dò ba tòa vương điện còn lại trước, cuối cùng mới tiến vào Trung Ương Đại Sơn, thăm dò đế cung. Sau khi gian nan đánh bại thêm một đầu yêu linh, một tòa đạo pháp điện chậm chậm bay lên từ trong lòng đất. Mọi người mang theo mộng tưởng, đẩy đại môn tiến vào, nhưng mà thu hoạch duy nhất chỉ có một câu nói của thổ hành thần sư: Nơi này quá nhiều bảo bối. Hòa Đức Vương không hổ là cường giả từ thời thượng cổ A Ta x x x Tên thổ hành thần siêu này rõ ràng là không còn là người nữa rồi Thu hết bảo vật còn chưa tính Không ngờ còn lưu lại một câu nói Treo tức chúng ta Thổ hành thần siêu Lão tổ viêm ra tức giận đến mức nắm chặt hai nắm tay lại Vừa giận vừa hận Vô cùng phiền một Nhưng lại không tìm thấy được đối tượng để phát tiết Thổ hành thần siêu là nhân vật từ 10 vạn năm trước Hôm nay đã sớm tan biến trong dòng lịch sử, lão tổ Viêm gia muốn tìm hắn tính sổ, trừ phi là tự sát, hồn phách tiến vào hoàng truyền, cố gắng tìm kiếm thì may ra còn có thể gặp được thổ hành thần sư. Đạo pháp điện này cất giấu bao nhiêu là đạo pháp? Ở bên trong a, không ngờ lại bị hắn vơ vét sạch. Thứ Hòa Đức Vương cất giấu, nhất định sẽ có đạo pháp tuyệt phẩm. Kết quả tên khốn kiếp kia lại không hề lưu lại một thứ gì, người viêm ra càng nghĩ càng hận, có người hận chỉ kém mức học máu, lại gian khổ tiến vào tòa vương điện tiếp theo, trên chủ đồng cũng chỉ có một câu nói. Người đến sau, rất tốt, chúc mừng ngươi có thể đánh bại linh yêu canh giữ bên ngoài. Lão tổ viêm ra tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, toàn thân run dậy, thủ hộ cổ địa đàn, đều là yêu thú đẳng cấp linh yêu hơn một ngàn năm tu vi lại sở hữu rất nhiều đạo pháp thượng cổ, đối phó vô cùng khó khăn, hơi không lưu ý một chút sẽ lập tức chịu thiệt thòi. Hơn nữa, linh quang của lão đã đạt đến cực hạn, cần ngăn cản hai đại linh yêu tiếp tục gia tăng tu vi, nếu không sẽ có một ngày yêu vật không nghe lời, thậm chí là phát sinh sự tình cắn trà. Bởi vậy, mặc dù là chém giết được linh yêu, nhưng cũng không thể để yêu vật trong tay mình hấp thu. Lão đành phải nhịn đau bỏ qua. Trải qua kịch chiến, bộ chiến bào uy phong lẫm liệt của lão đã thủng lỗ chỗ, râu tóc nhiều chỗ bị đốt trụi, trên người có rất nhiều nơi bị đốt cháy đen, không giữ được khí bàng bạc như lúc trước nữa. Tòa vương điện cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị thổ hành thần sư Vơ Vết toàn bộ. Rất nhiều người hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, đem 18 đời con cháu của thổ hành thần sư mang ra nguyên dược nhất là câu nói lưu lại sau cùng của thổ hành thần sư, thực sự đã khiến cho có người tức giận công tâm, hộc máu tại chỗ. Sở Vân đi tới phía trước, chỉ thấy một dòng chữ, được rồi, đừng nên tức giận. Ta chuẩn bị đi ngọn trung ương đại sơn kia xem xét qua một chút, có lẽ sẽ lưu lại một bài thứ a. Sở Vân cảm thấy tức cười, vị thổ hành thần sư này thực tài tình, không hổ là thần tượng của bản thân. Suy tính một chút, có lẽ đây là phong cách của hắn khi bước sang tuổi xế chiều. Có thể thấy được tính khí trẻ con của hắn vẫn không tiêu tán, tìm được khoái hoạt trong những lần tầm u thám bí. Ngươi cười cái rắm. Kẻ bị thổ huyết, nhìn thấy Sở Vân bật cười, lập tức gầm lên, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Sở Vân. Hừ, chỉ là một tên tù nhân mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Mọi người cảm thấy vô cùng tức giận. Gắt gao nhìn chằm chằm sở vân, khuôn mặt đầy dữ tở. Nếu không phải là lão tổ viêm gia đã có lệnh, nếu không lúc này bọn hắn sẽ lập tức giết chết sở vân cho Hà Dận. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 273 Địa đảo ẩn dấu, yêu thực khí vận, hạ, chúng ta đi trung ương địa đàn. Khí tức lão tổ viêm gia đã không còn ổn định, mang theo một tia hy vọng cuối cùng xuất phát hướng về phía ngọn trung ương đại sơn, ngọn đại sơn này hoàn toàn chơ trụi, giữa một thế giới dưới lòng đất sinh cơ bừng bừng như thế kia, quả thực là vô cùng trái ngược. Toàn bộ ngọn núi đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đất đá màu đỏ sẫm, cực nóng, giống như là một tấm bia mộ cực lớn được dựng lên giữa trung ương thế giới dưới lòng đất này. Linh yêu thủ mộ tòa đế cung này phi thường cường hãn. Cùng lão tổ Viêm gia Lâm vào chiến đấu rằng co đến cực điểm. Cuối cùng, sau 300 hiệp, bị lão tổ Viêm gia đặt bẫy, lộ ra sơ hở, bị lão chậm rãi chiếm cứ thế thượng phong. Sau 600 hiệp, cuối cùng lão tổ Viêm gia cũng có thể giết chết được linh yêu thủ mộ địa đàn, thành công khởi động cung điện ở bên trong đỉnh núi. Hòa Đức cung. Trên tấm hoành phi treo nơi cửa điện, có ba chữ to màu vàng kim vô cùng cổ lão, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, lão tổ Viêm gia bước vào bên trong cung điện. A, đáng hận! Thủ hành thần sư, lão phu thề chỉ cần lão phu còn thở, gặp phải người thần thâu môn nào sẽ giết người đó. Lão phu thề sẽ tru diệt 18 đời hậu nhân của ngươi." Lão tổ Viêm gia đứng trước một hàng chữ, tức giận đến nỗi mắt long sòng sọc, phát ra tiếng gầm phẫn hận đến cực điểm, mọi người cũng cắn răng đi vào bên trong, mang theo tâm tình không cam lòng đến cực điểm, tiến hành tìm kiếm. Quả thật là trống trơn, không sót lại một kiện bảo bối nào. Sở Vân rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì mới có thể khiến lão tổ Viêm gia thất thố như thế? Đi đến trước xem xét, chỉ trên trên bức tường viết: "Ai tuy bảo vật nhiều, nhưng cũng không phải là do ta muốn lấy đâu." Thủ hành thần sưu thực sự là quá đáng rồi. Đây là chủ tâm muốn chọc giận người mà. Sở Vân chép chép miệng, chậc lưỡi, nhìn về mấy người Viêm gia, ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Viêm gia vì tìm kiếm Hòa Đức cung đã tổn hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, kết quả lại là giá chằng xe cát biển đông. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chuyện như thế này sao bọn hắn có thể chịu đựng được? Khó trách lại có người tức giận đến mức thổ huyết. Ngay cả lão tổ Viêm gia lão luyện như vậy, là nhân vật sóng to gió lớn như thế nào đều đã trải qua, cũng tức giận đến toàn thân run rẩy, mất hết hình tượng. Thủ hành thần sư, ta nguyền rủa ngươi hồn phi phách tán. Có người cắn răng thống hận, ngươi là một tên lừa gạt, một tên khốn nạn, lừa gạt người khác. Ngươi đã nói lưu lại cho người đến sau một hai kiện bảo vật mà. Có người rưng rưng lẩm bẩm mấy lời mà thổ hành thần sư bên trong vương điện, "Da da, bảo tàng tổ tiên để lại đều đã bị cướp hết rồi. Chúng ta không tìm được yêu thực khí vận, bây giờ nên làm gì? Gốc yêu vật của gia tộc đã không trụ được bao lâu nữa rồi?" Ngự khí thiếu chủ Viêm gia trầm trọng, loại kết quả này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoang mang, lo sợ, trong nội tâm vô cùng bối rối. Lão tổ Viêm gia cố gắng bình phục tâm tình, lạnh lùng quét mắt nhìn Sở Vân, trầm giọng nói: "Thượng cổ ngũ tộc, sở dĩ trường tồn đến nay, chính là bởi vì mỗi nhà đều có được một yêu vật khí vận, trấn áp số mệnh, không thể không có yêu thực khí vận, nếu quá bất đắc dĩ, chúng ta đành phải dùng Sở Vân đổi lấy Long nguyện thủ trong tay thư Thiên Hào." Sở Vân trong nội tâm giật thót một phát, Lúc này mới biết được lý do chính thức vì sao lão tổ Viêm gia không giết mình. Hừ, Long nguyện thụ là một gốc phế vật nhất trong yêu vật khí vận, một điểm công dụng căn bản cũng không có, tu vi cũng chỉ có thể tự nhiên đề thăng. Thiếu chủ Viêm gia tức giận hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn về phía Sở Vân giống như là muốn róc xương lóc thịt hắn vài lần. Nội tâm Sở Vân trùng xuống. Đối phương không biết, kỳ thực Long nguyện thụ hắn đang nắm ở trong tay. Nếu bị áp giải đến Viêm Gia đảo, bị bọn hắn cưỡng ép chặt đứt mối liên hệ linh quang giữa bản thân cùng yêu vật, phát hiện ra long nguyện thủ, bản thân mình sẽ không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Đi thôi, trước tiên cứ quay trở lại Viêm Gia đảo. Các ngươi lưu lại, đóng ở nơi này, tiếp viện của Viêm Gia sẽ đến sau vài ngày nữa. Lão tổ Viêm Gia thở dài, sau đó chuẩn bị ly khai. Đáng hận, có người chửi đồng một tiếng hung hăng đá lên mặt một cây trụ đồng. Soảng, đột nhiên, mặt đất chợt hõm sâu xuống, lộ ra lối vào một địa đạo. Chuyện gì thế này? Người nọ vẫn còn đang mơ màng, thiếu chủ Viêm gia lập tức tiến lên vài bước, sau khi xem xét, phát hiện bề mặt trụ đồng có một chỗ lõm vào. Không thể tưởng tượng được, không ngờ nơi này lại ẩn tàng cơ quan. Ngươi làm tốt lắm, trở về gia tộc sẽ có thưởng lớn. Hai mắt thiếu chủ viêm da bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Tạ ơn thiếu chủ, người nọ mừng rỡ như điên. Đám người xung quanh nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Tùy tiện một cước, lại có thể đá trúng một cái cơ quan ẩn tầng. Vận cước chó này này thực sự là tốt đến dọa người. Đạo cơ quan này ẩn giấu kỹ như thế, nói không chừng thổ hành thần sưu đã bỏ sót nơi này. Chúng ta mau xuống dưới. Trong mắt lão tổ Viêm gia tinh quang bùng lên, đám người Viêm gia lập tức bắt đầu hưng phấn trở lại. Vừa mới tiến vào, Sở Vân đã cảm thấy sóng nhiệt phả vào mặt mình, khiến cho hắn cảm thấy một hồi khô rát. Địa đạo thần bí cũng không u tối, mà tản ra ánh lửa mông lung, càng tiến sâu xuống phía dưới, ánh lửa lại càng tỏa sáng. Một khắc sau, lão tổ Viêm gia bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt vô cùng âm trầm. Con mẹ nó, tên khốn thổ hành thần sư cũng đã từng đi qua nơi này." Có người mắng to một tiếng, trên vách động có khắc một hàng chữ: "Nơi này kỳ lạ, phía trước cực kỳ nguy hiểm, người đến sau đừng nên tiến đến. Đây là khuyến cáo mà thổ hành thần sư ta lưu lại cho các ngươi." Khuyến cáo cái rắm, chắc chắn là muốn hý lộng chúng ta đây mà. Tung tin đồn nhà Tên thổ hành thần siêu thực sự là khốn kiếp quá lắm rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy hàng chữ này, đều nhao nhao mắng to, nhưng Sở Vân lại nhíu mày, hắn cảm thấy ngữ khí trong câu này có chút không đúng. Nếu như là sự thực, ngay cả thổ hành thần siêu cũng cảm thấy kiêng kỵ, thì phía trước sẽ nguy hiểm đến cỡ nào? Tiếp tục tiến lên. Lão tổ Viêm gia khẽ cắn môi, sau đó lập tức khởi hành, không đến bước đường cùng Lão Sở vĩnh viễn không cam lòng, lại nửa khắc đồng hồ trôi qua, sau khi đi qua một cái ngã rẽ, trước mặt mọi người chợt biến thành sáng ngời. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274: Dưới bất tận mục có kiếp yêu, thượng khắp nơi đều là hỏa diễm. Người đi dò đường trước tiên, lập tức cao giọng kinh hô, một cỗ hơi nóng cuồng bạo cuốn tới, khiến cho đám đông mồ hôi đầm đìa. Hỏa diễm màu đỏ tươi lượn lờ, hừng hực thiêu đốt, khiến cho hy vọng trong nội tâm của mọi người vì run sợ mà rung động. Đây không là hỏa diễm phổ thông. Sau khi quan sát thật kỹ, lão tổ Viêm gia biến sắc, đây là tâm hỏa trong truyền thuyết. Tâm hỏa là một loại thiên tài địa bảo đặc thù, nhiên liệu của nó không phải là vật chất mà là tình cảm. Tiếp tục tiến tới, lão tổ Viêm gia quyết định lập tức cất bước đi về phía trước. Mọi người đi vào bên trong biển lửa, nhưng lại bình yên vô sự. Ngọn lửa tác qua thân thể mọi người, nhưng lại không tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây là tâm hỏa, không giống với hỏa diễm phổ thông. A a a, ta chịu không nổi nữa rồi. Ta muốn phát tiết, ta muốn phá phách. Chỉ đi được một lát, trong đoàn người bỗng xuất hiện tiếng kêu to, có người chợt xé rách y phục của mình, hai mắt đỏ thẫm, tỏa ra một luồng khí tức bạo ngược. Lão tổ Viêm gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tâm hỏa sẽ dẫn phát tình cảm trong lòng người, hiện tại biển lửa mà chúng nhân đi vào chính là tạo từ phẫn nộ tâm hỏa. Càng tiến vào sâu bên trong sẽ càng nhen nhóm cảm xúc phẫn nộ trong lòng con người. Ngự yêu sư tâm trí không kiên định, hồn phách không mạnh mẽ sẽ lập tức xuất hiện hiện tượng mất khống chế cảm xúc của bản thân. Cuối cùng, người này phải lui lại phía sau vài chục bước đứng nguyên ở nơi đấy, những người còn lại thì tiếp tục đi tới. Trên đường đi, không ít người bị ép phải lui lại, số người tiếp tục tiến sâu vào bên trong càng ngày lại càng ít. Thế lửa càng ngày càng lớn, Sở Vân cũng đã cảm giác được sự phẫn nộ ở trong tâm bị tâm hỏa dẫn phát, đã bắt đầu dục dịch. Đám người xung quanh so với hắn còn tệ hại hơn nhiều, rất nhiều người hai mắt tràn ngập tơ máu, bàn tay nắm chặt, thở dốc cất bước vô cùng gian nan, địa đạo chợt chuyển thành bằng phẳng, mọi người đã tiến vào bên trong một cái động quật. Trong động quật lại là một biển lửa, trong biển lửa có một gốc cây đứng sừng sững. A, tìm được rồi, yêu thực khí vận truyền thừa của Viêm gia ta. Đồng tử thiếu chủ Viêm gia bỗng nhiên mở lớn, hưng phấn kêu to. Trong biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, một cây yêu thụ tự nhiên sinh trưởng, tán cây tỏa rộng. Từ biển lở nhìn sang, Sở Vân phát hiện gốc yêu thụ này lớn lên 10 phần kỳ dị, mặc dù cành cây rậm rạp, nhưng lại không có lá cây, toàn thân đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại yêu thực này. Trong giây lát linh quang chợt lóe, một miệng thốt ra: "Bất tận mộc." Trong truyền thuyết, trên trời có một tòa tiên sơn, xưng là Nam Hoang Viêm Hỏa Sơn, trên hỏa sơn vô số bất tận mộc sinh trưởng. Trúng ngày đêm thiêu đốt, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại, cho dù là mưa sa, báo táp thế lửa cũng chưa từng bao giờ yếu bớt. Ngươi rất hiểu biết. Thiếu chủ Viêm gia lạnh lùng nhìn Sở Vân, trong mắt toát lên thần sắc kiêu ngạo cùng đắc ý. Bất tận mộc chính là yêu thực tuyệt phẩm, so với long nguyện thủ phế thải của các ngươi, còn hữu dụng gấp ngàn vạn lần. Ngươi đã biết rõ Bất tận mộc, chắc cũng biết được vương gia khí vận Tâm tình lão tổ Viêm gia chuyển biến tốt, nhìn về phía Sở Vân, ánh mắt có chút phức tạp. Cả quãng đường này, lão đều lưu ý tới Sở Vân, mặc dù đứng ở dưới lập trường địch nhân, lão cũng không thể không thừa nhận, trong trong đám thiếu niên trẻ tuổi mà lão từng gặp qua, Sở Vân chính là tồn tại đỉnh phong. Tâm tính của hắn, ánh mắt của hắn, thực lực của hắn đều đã chinh phục lão tổ Viêm gia khiến cho lão sinh ra một tia lòng yêu tài, nhất là đã đến hoàn cảnh này, trong mắt Sở Vân vẫn thanh minh so với đám người xung quanh tốt hơn rất nhiều. Có thể thấy được hồn phách của hắn cực kỳ ngưng tụ, ý chí vô cùng kiên định. Nếu như ngươi có thể quy hàng viêm gia chúng ta, gốc bất tận mục này, lão phu ta có thể làm chủ, phân phối một ít cành cây, cấy ghép cho ngươi, ngươi có được nó sẽ có được một tia vương giả khí vận, ngày sau thuận nước đẩy thuyền, trở thành cường giả vương cấp, cũng không phải là ảo tưởng. Lão tổ Viêm gia mở miệng, dĩ nhiên là trước mặt mọi người muốn chiêu hàng Sở Vân. Thiếu chủ Viêm gia há miệng muốn nói gì, lại bị lão tổ Viêm gia khoát tay ngăn lại. Không có hứng thú. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt. Hừ, đồ không biết tốt xấu. Tiếu chủ Viêm gia thấy Sở Vân cự tuyệt, lại càng thêm phẫn nộ. "Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng vội trả lời." Lão tổ Viêm gia dường như là đã đoán được Sở Vân sẽ cự tuyệt, nhưng chủ ý đã quyết, lão tuyệt đối sẽ không để Sở Vân chạy thoát. Tư chất của Sở Vân khiến lão kinh hãi, với người tốc chí đam mưu như lão, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn thả hổ về rừng. Một đoàn người hướng phía bất tận mộc áp sát. Thế lửa càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng chỉ cách bất tận mục có gần 100 bước, nhưng 100 bước này lại giống như là một cái lạch trời, rất nhiều người đều bị đẩy lui, không thể tiếp tục đi tới. Đến khi còn 50 bước, đoàn người cũng chỉ còn lại có 9 người. Thiếu chủ Viêm gia nghiến răng nghiến lợi, nộ hỏa trong lòng bốc lên hừng hực, cơ hồ là khó có thể kìm chế, chuyện tiên hiệp không có khả năng. Ta lớn tuổi hơn Sở Vân rất nhiều, sao đến cả hắn ta cũng không bằng được. Hắn rất muốn buông xuôi, nhưng khi nhìn thấy Sở Vân, lại tiếp tục chịu đựng. Trong nội tâm một luồng ý niệm không phục trèo chống để hắn tiếp tục đi tới. Đáng giận a. Đến khi còn 40 bước, rốt cục hắn cũng chống đỡ không nổi, phải lưu lại. Hắn mở lớn hai mắt, cực độ không cam lòng nhìn bóng lưng Sở Vân rời đi. 30 bước 20 bước, hắn vẫn còn tiếp tục đi tới. Ánh mắt thiếu chủ Viêm gia vốn là cực độ không cam lòng, thời gian dần qua liền chuyển biến thành khiếp sợ. Tiến thêm một bước trong hoàn cảnh này có bao nhiêu khó khăn, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà Sở Vân không ngờ lại có thể đạt tới trình độ này mười năm bước. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Thiếu chủ Viêm gia chú ý Sở Vân, thấy vẻ mặt hắn hiện lên sự giễu giự trong nội tâm rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể tiếp tục đi tới, cũng chỉ còn lại lão tổ Viêm gia. Bất tận mộc, yêu thực thừa của Viêm gia chúng ta, hôm nay rốt cục cũng là thấy được mẫu thụ, cảm xúc lão tổ Viêm gia bành trướng, cắn răng kiên trì, cố gắng đi nốt 10 bước cuối cùng. Bất tận mộc, đây là mục đích chủ yếu nhất mà lão tiến hành tìm kiếm Hòa Đức Vương mật tàng. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 275: Dưới bất tận mục có kiếp yêu, hạ, ngày hôm nay, bất tận mục của Viêm gia đã mắc phải quái bệnh, nguy cơ tràn đầy, đã sắp tử vong. Khí vận vương giả là bí mật công khai trong tầng lớp cao tầng. Lúc này đã sắp có thể một lần nữa đạt được gốc bất tận mục tu vi cao tuyệt, đối với tòa bộ Viêm gia mà nói, quả thực là không khác gì nắng hạn gặp mưa rào. Mười bước cuối cùng khó lại càng thêm khó. Truyện sắc hiệp sắc mặt lão tổ Viêm gia cuối cùng cũng bắt đầu trở nên giữ tợn, nộ khí bốc lên, trong mắt chỉ còn lưu lại một tia thanh minh, đang dựa vào ý chí, cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, lại tiến thêm năm bước, nhưng đột nhiên lão kinh hãi, mạnh mẽ dừng cước bộ lại. Đôi mắt lão tràn đầy kinh hãi cùng khó hiểu, nhìn chằm chằm về phía trước. Lão nhìn thấy dưới gốc bất tận mộc, rõ ràng lại có thân ảnh một người. Đợi chút, không phải là người, mà là yêu thú, yêu thú hóa thành nhân hình, toàn thân giống như hắc thiết, mái tóc không ngờ lại là nộ hỏa đang thiét đốt ngút trời. Điều kỳ lạ nhất là nó lại có đến 6 cánh tay cực dài. Lúc nó ngủ say, khí tức của bản thân hoàn toàn bị thu liễm, bởi vậy tất cả mọi người đều không phát giác ra. Mặc dù chỉ là nằm nghiêng thiếp đi, nhưng thân hình to lớn Cao ngạo tràn đầy khí lực kia vẫn khiến cho người khác cảm thấy áp bách mãnh liệt. Loại cảm giác áp bách mãnh liệt này, ngay cả Sở Vân cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là yêu thú gì? Nộ, Nộ Hỏa Minh Vương. Lão tổ Viêm gia nhìn chằm chằm vào yêu thú trước mắt, lắp bắp đầy khó tin, tuy rằng bản thân đang đứng giữa biển lửa ngập trời, nhưng giờ phút này lão lại cảm thấy cả người lạnh toát. Nộ hòa minh vương là yêu thú đản sinh từ phẫn nộ tâm hòa, thuần túy là do hòa tinh ngưng tụ thành, phi thường hy hữu. Đương nhiên, hy hữu không phải là nguyên nhân chân chính tác động đến lão tổ viêm ra. Điểm mấu chốt chính là tu vi của nộ hòa minh vương. Kiếp yêu, trăm năm đại yêu, nghìn năm linh yêu, vạn năm kiếp yêu. Tu vi của đầu nộ hòa minh vương này, chỉ ít cũng đã đạt đến mấy vạn năm. Kiếp yêu, tu vi của đầu nộ hòa minh vương này, chỉ ít cũng đã đạt đến mấy vạn năm là tồn tại đỉnh phong bên trong yêu thú, đối mặt với Kiếp Yêu, Hôi Tấn Mã run rẩy, tâm diễm bút sợ hãi. Hai đại chiến lực cấp yêu linh từng tung hoành ngang dọc của lão tổ Viêm gia, lúc này lại lộ ra bộ mặt yếu ớt không chịu nổi. Đây là áp chế giai vị, Nộ Hỏa Minh Vương đang ngủ say, bởi vậy mới ẩn giấu khí tức. Đến lúc này khoảng cách đã tới gần như vậy, hai đầu linh yêu lập tức trở nên sợ hãi. Chiến lực bị giảm bớt không phát huy được đến một nửa, lúc này còn không chảy thì còn đợi đến khi nào. Sở vân nổi tâm chấn động, thần sắc lập tức trở nên kiên định. Lập tức dứt khoát quay người lại, co cẳng chạy bán sống bán chết, dần biến mất bên trong biển lửa hắn vẫn còn bảo lưu thực lực. Chứng kiến sở vân cước bộ như bay, thân ảnh dần dần biến mất, thiếu chủ viêm ra trởn mắt há hốc mồm, không thốt được lời nào. Hừ ừ! Phát giác ra Sở Vân biến mất giữa biển lửa mênh mông, lão tổ Viêm gia chỉ nhíu mày, cũng không có lựa chọn ngăn cản, chỉ cần bản thân lão chiếm cứ cửa ra vào. Sở Vân không có yêu vật trợ giúp, sao có thể thoát khỏi bàn tay của bản thân? Vấn đề mấu chốt trước mắt, không phải là chuyện của Sở Vân, mà là làm thế nào đoạt bất tận mục vào trong tay trước mắt kiếp yêu nộ hỏa minh vương. Đây mới là một cái nan đề cực lớn. Lão tổ Viêm Gia suy tư thật lâu, rốt cục cũng quyết định bỏ qua mâu thuẫn, lùi một bước để tiến hai bước, chỉ cần trọng lấy được một ít cành của Bất tận Mộc, tiến hành nuôi trồng, nhưng mà khi ngón tay của lão vừa chạm vào Bất tận Mộc, nộ hỏa minh vương đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Hỏa diễm bốc hơi, loạn thạch quần ngũ, khí lãng bài không. Nhiệt lượng cực lớn lập tức thôn vệ hôi tấn mã cùng lão tổ Viêm gia. Tiếp đó bành trướng ra bốn phía, đem thiếu chủ Viêm gia cùng những người có mặt đút thành cho bụi trong nháy mắt. Toàn bộ thư gia đều dung chuyển, thế giới dưới lòng đất, vạn vật đều trở nên câm lặng. Ách, đây là nơi nào? Sở Vân chậm rãi mở mắt, sau đó phát hiện ra không ở bản thân đang ở bên trong một tòa cung điện. Tòa cung điện này đã bị tàn phá khá nhiều, chỉ còn lại bộ khung. Bên trên nóc điện đã bị phá hủy tạo thành một cái lỗ khá lớn, cửa điện vỡ nát. Nhìn xuyên qua đó, Sở Vân có thể thấy được cảnh tượng phẫn nộ tâm hỏa vẫn đang hừng hực thiêu đốt như trước. Cảnh tượng này lại khiến cho trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hồi tưởng lại một tràng tại Hoa Kinh Thiên Động Địa vừa mới xảy ra. Một cỗ khí nóng cực mạnh bốc lên, khiến cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó bay thẳng lên trời. Một khắc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần bản thân đến như vậy. Hẳn là sóng khí đã cuốn bản thân mình đụng phải nơi này, nhưng tại sao nơi này lại có một tòa cung điện còn bị tàn phá đến như thế? Sở Vân nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn từ trên mặt đất gian nan đứng dậy, tập trung tư tưởng suy xét. Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, đây không phải là một tòa cung điện phổ thông, đây là một tiên nang thượng đẳng, giống như tiên nang tinh hải long cung, sau khi tiến hành phát động, tiên nang sẽ hóa thành một tòa cung điện. Không gian vòng bảo hộ của tiên nang đã ngăn cách sự tàn phá của biển lửa, cũng đã gián tiếp bảo vệ Sở Vân một mạng. Thật sự quá may mắn, nếu không đụng vào nơi này, chỉ sợ là ta đã sớm chết rồi. Sở Vân lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy may mắn không thôi. Sau đó, hắn đi ra đại môn của cung điện, hướng mắt lên tấm hoành phi treo ở trên cửa điện. Siêu Thần Cung. Ba chữ này là tên của tòa cung điện, cũng là tên của cái tiên nang này. Sao ba chữ này lại có chút quen thuộc nhỉ? Sở Vân gãi gãi đầu, bỗng nhiên đờ người, đồng tử mạnh mẽ mở rộng, toàn thân giống như là điện giật. Ta ếch ếch ếch, không phải chứ, siêu thần cung, không phải là tên tiên năng của thổ hành thần siêu sao, hắn lập tức cảm thấy khiếp sở tới cực độ, chẳng lẽ, thổ hành thần siêu tiền bối hắn, trong giây lát nghĩ tới chuyện gì, sở vân lập tức vội vàng chạy ngược trở lại vào bên trong cung điện, tại một chiếc vương tòa sâu ở bên trong cung điện, hắn phát hiện ra một bộ xương khô, bộ xương khô này hình thể thấp bé, Hút cách tinh kỳ, toàn thân tỏa ra ánh sáng bóng như ngọc. Hiển nhiên chủ nhân bộ xương khô này khi còn sống đã phục dụng không ít thiên tài địa bảo, mới có một khung xương cứng rắn như thế này. Tay phải bộ xương khô, nắm chặt một quả ngọc ràng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 276 Đại Thu Hoạch Đảo Pháp tuyệt phẩm cùng yêu đàn, thượng, sở vân thờ dốc, nuốt nước miếng. Lúc này mới cầm lấy ngọc giản, tỏa ra thần thức tiến vào thăm dò. Trong ngọc giản, câu nói đầu tiên hắn nghe được là: "Thổ hành thần sư ta bỏ mạng tại nơi này, người đến sau tiếp nhận yêu cầu của ta, sẽ được kế thừa truyền thừa của ta." Thổ hành thần sư tiền bối quả nhiên đã gục ngã ở nơi này. Suy đoán trong lòng được chứng thực, sắc mặt Sở Vân chấn động, cảm thấy vô cùng phức tạp, có khiếp sợ có càng ngợi lại có một chút hoài niệm, tiếc thương, một chiếc tiên nang thượng đẳng lại bị vứt bỏ ở nơi này, chỉ có thể chứng minh một điều, chủ nhân của nó đã gặp bất trắc. Đừng đừng là thổ hành thần sư, một đời truyền kỳ, không ngờ cuối cùng lại gục ngã ở nơi này. Giang sơn như họa, tung hoành cả đời cuối cùng cát bụi vẫn trở về cát bụi. Sở Vân thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục xem xét Yêu cầu của thổ hành thần sư cực kỳ đơn giản, chỉ muốn người kế thừa bái ông ta làm thầy, gia nhập thần thâu môn, mang chỉ hoàn của trưởng môn hoàn trả lại thần thâu môn, đồng thời mỗi 9 tháng 10 hàng năm, đến mộ phần của sư mẫu, dâng lên một cây sắc phi hoa. Gia nhập thần thâu môn cũng không trọng yếu, quan trọng là tầm bảo thử của thổ hành thần sư tiền bối đang ở nơi nào. Ánh mắt Sở Vân ban khoan quan sát bốn phía. Giữa biển lửa vẫn thiêu đốt hừng hực, một tòa siêu thần cung đứng sừng sững ở đó. Bách Tường cung điện đã loang lổ, khắp nơi đều là gạch đá vụn, bị tàn phá đến thảm hại, dường như là sắp đạt đến biên giới của sự sụp đổ. Sở Vân tìm kiếm tầm bảo thử không có kết quả, trừ hắn ra, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của yêu vật. Sở Vân bỗng nhiên hiểu được, một khắc thổ hành thần sư qua đời, tầm bảo thử đã trở thành yêu thú hoang dã. Nó đã sớm chạy trốn ra ngoài. Hắn phát hiện ngọc giản trong tay, không ngờ lại là một kiện đại yêu binh. Chỉ có thực lòng tiếp nhận điều kiện của thổ hành thần sư mới có thể đạt được linh quang của ngọc giản thừa nhận, lúc đó mới có thể đạt được truyền thừa. Sở Vân suy tư một lát, sau đó tiếp nhận điều kiện của thổ hành thần sư, trước di hài của hắn, tiến hành lễ bái sư. Lúc này, trong ngọc giản mới cho thấy rõ nội dung ở phía dưới vượt quá ý liệu Sở Vân, những nội dung ghi lại chỉ là nhật ký thủ hành thần sư, ghi chép lại các loại cảm ngộ cùng kinh nghiệm thăm dò của hắn. Truyện sắc hiệp đây là trọng bảo a. Sở Vân đại hỉ